Đã trả thù được Lệ Trạch Lương, nhưng liệu Tả Ý có cảm thấy hạnh phúc hay không? Các bạn hãy cùng mình theo dõi tiếp tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý nhé! Chương 10 Tình yêu là thứ công bằng, nếu cứ mãi cho đi thì cũng có lúc mệt mỏi. Có lẽ họ đã lỡ mất giây phút yêu thương nhất ấy rồi. Chim Đông Quyến một mình từ thành B lái xe sang đây. Anh lo lắng vô cùng. Anh sợ cô cứ tiếp tục khóc. Anh tìm được tả ý theo địa chỉ mà cô đưa. Không ngờ tả ý của bây giờ lại đang rất yên tĩnh mà ngồi trên ghế gỗ của công viên. Trò chuyện cùng những đứa trẻ trước mặt. Thần sắc bình thường, hoàn toàn không còn mất kiểm soát như trong điện thoại nữa. Chỉ vài phút thì cô và bọn trẻ đã quen thân với nhau. Cùng chơi trò đối chữ, ai thắng được ăn kẹo Có một cậu béo chạy khắp nơi rồi tìm về một khúc cây hỏi cô Dì ơi, dì nói xem đây là gì? Khúc gỗ, ta ý nói Bốn chữ Ta ý nghĩ ngợi một lúc Một khúc cây gỗ, đích thật là bốn chữ Từ nhỏ cô đã như thế, chẳng đâu vào đâu chọc người ta là giỏi nhất Chim đông quyến ở bên cạnh thấy vậy chỉ biết lắc đầu Quả nhiên câu trả lời của cô khiến cậu béo hơi trở tay không kịp Xua tay nói Không phải, không phải, không phải ý này Loại phải dùng bốn chữ để nói đó Cái đó gọi là thành ngữ Tại ý mắc cười Đúng, đúng, chính là thành ngữ Gọi là gì nào Lần này thì thách đố cô thật rồi Cô nghiêng đầu cho mày Không biết, có đoán quá Cậu bé mập mạp đắc ý nói Đây gọi là hoàn hảo nguyên vẹn Sau đó cậu bé bẻ nhánh cây ra Nhưng không xé hết mà giữ lại lớp vỏ Cậu tiếp tục Còn đây gọi là tơ lòng con vương Đã ý nghe xong cười cười Lấy khúc cây từ tay cậu bé bẻ gãy thành đôi Rồi hỏi Vậy đi gì đố con, đây là hình ngữ gì Cậu bé gãi đầu, châu mày vào nhau Lắc đầu nói Cô giáo chưa dạy, con không biết Tạ ý chớp mắt nói Là đoạn tuyệt quan hệ Gió thu làm tung bay tóc cô Tạ ý đã trở lại như bình thường Dấu hiệu duy nhất cho thấy cô đã khóc Chỉ còn đôi mắt đỏ hoe ấy Lâu nay cô rất kiên cường Chưa bao giờ rơi lệ trước mặt anh Dẫu cả khi bố mẹ qua đời Nhìn những đứa trẻ cầm kẹo rời khỏi Anh mới bước tới Em làm gì mà khóc lóc trong điện thoại thế Vì em đau răng Cô nói Chim Đông Quyến tìm cho cô một chỗ ở yên tĩnh Tại thành B Để cô sống một mình Đã ý tắt nguồn điện thoại Không xem truyền hình Không đọc báo Chỉ nấp trong căn hộ của chim Đông Quyến Chứng đau răng quả là đến rất hung mạnh Chân răng bị viêm Khiến cho khuôn mặt của cô bị sưng lên Cô đành ra tiệm thuốc Tiệm thuốc giới thiệu cho cô cả đống thuốc trị đau răng. Cô châu mày. Không phải là trước đây tôi uống. Vậy trước đây dùng loại nào? Người bán hàng hỏi. Cô khựng lại. Tôi không biết. Trên đường trở về, tạ ý đột nhiên đón taxi đến Nghĩa Trang tại Đông Sơn ở ngoại ô Thành Tây. Từ xa, tạ ý đã trông thấy hai bia mổ ấy. Từ trên đếm xuống. Nó nằm ở vị trí thứ ba, từ ngoài đếm vào. Bên trái là ba, bên phải là mẹ Mẹ không phải là vợ hợp pháp của ba Vậy nên vì tôn trọng dì nhậm Ba mẹ đã phong chôn cùng một mồ Trên tấm ảnh ba đang cười Cô và ba giống nhau Chỉ có một lúm đồng tiền Khi còn nhỏ cô rất nghịch ngợm, Rất phá phách Nhưng mỗi khi nhắc đến cô Ba vẫn tự hào mà nói Tấy của ba, tấy của ba Vậy nên mới khiến Tả Tình ghét cô đến vậy Tả Tình nói Đừng tưởng bà gọi mày về Thì mày là người của Thẩm gia Nói cho mày biết Cho dù là gia sản của Thẩm gia Hay là chim đông quyết Tao cũng không chia cho mày một phân nào đâu Lúc ấy cô cười nhạt Cô chẳng cần gì cả Chỉ cần có ai diễn của cô Ở Đức cô có ai diễn lề Trạch Lương bao giờ cũng là người xuất sắc nhất Trong một nhóm người Giữa quần người tóc vàng mắt xanh ấy Một người mang dòng máu châu Á như anh vẫn thu hút ảnh nhìn của người khác. Vóc người cao to, mí lót, tóc tai chỉnh tề, không quá dài, cũng không quá ngắn. Mỗi lần cắt tóc xong, nước da phía sau lỗ tai sẽ tạm thời để lộ ngoài không khí, vừa trắng vừa mịn. Khác hẳn những thanh niên da trắng, đeo bông tai, tóc vuốt keo, trên người thì nồng nặc mùi. Mỗi khi thấy có con gái nhìn lại trạch luôn, cô bèn kéo tay áo anh mà nói Em nhất định phải trông coi anh gắt gao hơn Khi tả ý đến Đức thì anh đã bắt đầu đầu tư cổ phiếu và hợp tác mở công ty với bạn bè Thường xuyên lái xe đi lại giữa Frankfurt và Heidenberg Tính tình của anh lúc ấy không có quái lạ như bây giờ Chỉ là hơi ít nói, sống khá giản dị và đó cũng là tính cách mà tả ý sớm đã quen thuộc Cô đến quá đột ngột, tiếng Đức chưa biết nhiều, phải mất rất nhiều thời gian trong khâu ngôn ngữ. Cũng vì thế mà ngoài trường học thì cô không đi đâu khác, vậy nên thông thường đều do anh mua nguyên liệu về nấu cho cô ăn. Hôm đó Lê Trạch Lương lại đi Frankfurt, buổi tối không về. Mùa đông của Đức đến đặc biệt sớm, cũng lạnh hơn ở thành B, mới 4 giờ mấy mà trời đã sập tối. Đã ý từ trường về chỗ ở thì trời đã tối mịt. Nhưng cô lại để quên găng tay và nón trong thư viện. Dù ý màn đêm và khí hậu ngày càng rét, cô lạnh muốn đông cứng. Lại vì lười quay về lấy đồ, thế là cô một mình đi đường tắt, rẽ vào hẻm để về nhà. Cả con hẻm chỉ có một mình cô, bước chân đi trên tuyết kêu cọt kẹt, hình như còn có âm vang. Đi được nửa đường thì cô bắt đầu sợ, bèn khẩn trương quay đầu nhìn, có hơi hoang mang. Khi một lần nữa quay lại nhìn, cô phát hiện từ xa có một bóng người đang đi nhanh về phía cô. Tim cô thót lên, sợ sẽ gặp phải tên say xỉn nào đó, thế là đưa chiếc đồng hồ không có giá trị lên trước ngực, dùng tay kia giữ chặt. Người đó sắp đến gần, cô dừng bước, tim như muốn nhảy ra ngoài, cơ hồ là muốn vắt chân chạy ngược trở về dính trong lúc này người đó đi chậm lại hỏi cô bằng tiếng trung quốc tại giây phút ấy ta ý ngẩn người lập tức chạy nhanh tới xòa vào lòng anh ái diễn một mình em sao không đi đường lớn anh thở hổn hển mà nói như vừa từ nơi khác vội vã tới đây vậy đến nơi có đèn đường ta ý mới nhìn thấy bước chân gấp rút của anh dưới cái lạnh rét buốt như vậy mà trán anh lại thấm đầy mồ hôi Hồi chiều anh nói sẽ không về mà Xong việc nên về Hồi chiều khi trời vừa rơi tuyết Anh đang ở Frankfurt Thì đột nhiên nghĩ không biết trời lạnh như vậy Một mình cô ở nhà sẽ ra sao Thế là ra xe chạy một mạch suốt một tiếng để về nhà Về đến nhà không thấy ai Anh lại vội vàng tìm đến thư viện Vậy là anh đến đón em Tả ý nghiêng đầu hỏi Anh nghiêm mặt không trả lời tay vui mừng Hà hơi vào tay rồi xoa xoa cho ấm cô không đeo găng tay áo lại không có túi vì vậy mười ngón đã bị đông thành màu đỏ găng tay đâu anh hỏi để quên trong chuồng rồi cô nói đến khi nào thì đồ ốc mới lành lại là chút quên này quên nọ anh nói xong thì đưa tay cô kẹp giữa hai tay của mình xoa xoa ngày thường tay anh có hơi lạnh vậy mà lúc ấy nó lại ấm áp là thường cô cười khờ nhìn anh nói ai diễn anh thật là tốt anh ngước mắt lên nhìn lại phát hiện thấy cô chỉ mặc áo lông cừu mũ và khăn choàng đều không có bèn buông tay cô ra lấy khăn choàng của mình xuống quấn lên cho cô còn chỗ nào thấy lạnh không anh hỏi tay cô nhõng nhẽo anh cũng chịu thua tay anh không quen đeo găng đến mùa đông thì chỉ bỏ tay vào túi áo Thế là anh cởi nút áo măng tô ra định khoát lên cho cô Không chịu, em đâu có yếu ớt như vậy Lỡ làm anh bị cảm thì còn mệt hơn Cả ý đã mắt một vòng Thế này đi Cô nắm lấy tay phải của anh cùng cho vào túi áo Lúc ấy anh mặc áo măng tô màu xanh đậm Trong túi toàn là hơi ấm của anh lúc nãy Tay trái của cô và tay phải của anh làm cho chiếc túi ấy cồn cộm Sau đó tả ý cười hì hì nói Đấy ra được rồi năm ngón tay của cô luồn qua 5 ngón của anh Rất thuận lợi mà đang vào nhau Tay của lệ trạch lương dường như hơi đơ lại một lúc Anh không cố tình phối hợp Cũng không cố ý từ chối Chỉ là rất tự nhiên mà cọ sát lên đó Truyền hơi ấm cho cô Tiếp đến cô đưa bàn tay phải bị bỏ rơi ở ngoài của mình lên Lẩm bẩm với nó Xin lỗi nha tay phải, tay phải của ai diễn viết chữ rất đẹp, vì vậy ta ý phải nắm tay phải trước. Nhưng không sao, một lát nữa ai diễn sẽ làm ấm tay phải ha. Lề trạch lương bật cười, Thế là hai người sánh vai cùng về nhà. Không biết vì đi quá nhanh hay vì nhiệt độ chợt tăng cao, hoặc là do cô quá khẩn trương. Tóm lại bàn tay nắm chặt tay lề trạch luân của cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cô muốn lấy ra lâu nó đi nhưng lại không dám. Cô sợ chỉ cần mình khẽ động đậy làm kinh động đến anh thì anh sẽ không cho cô nắm nữa. Đó là lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Nếu không phải nhờ cô mặc dày mà nghĩ ra chủ ý này, không biết sẽ còn phải chờ đến ngày tháng năm nào. Từ lần đầu gặp nhau đến lần đầu nắm tay, họ dùng mất 7 năm. Một lúc sau, anh hỏi, tay kia không cần à? Sao Tay phải của em Cân Thế là hai người lại đổi vị trí đứng Thay bằng một tay khác Suốt chặn đường tả ý cứ cười hi hi thích thú Cười gì thế Anh hỏi Đâu có, có nhặt được tiền đâu Tả ý nín cười Bắt chước anh làm mặt nghiêm mà nói Thật ra trong lòng cô đang suy nghĩ Hay là sau này đừng mua gần tay nữa Lệ trạch lương còn có một sở thích Đó chính là xem bóng đá Cô rất khó tưởng tượng một người hướng nội như anh lại có hứng thú với môn thể thao đó dù biết rằng anh chưa bao giờ chơi. Xong anh cũng không phải rất cuồng nhiệt, chỉ là mỗi tuần thứ bảy đều sẽ dành ít thời gian để xem chương trình chuyển tiếp từ đài địa phương. Khi xe bóng đá anh sẽ pha một tách trà rồi yên lặng ngồi theo dõi. Mỗi khi đến hồi gây cấn, hai tay sẽ siết chặt lại, Sẽ đứng phát dậy rồi lại từ từ ngồi xuống Họ đá qua đá lại mãi cũng không vào Chán thật Biết bao nhiêu người mà chỉ dành một quả bóng Chi bằng kêu trọng tài phát một lần nhiều quá Anh lường cô một cái Cô lập tức im miệng chị mới được một lúc Cô lại bắt đầu không thể ngồi yên nữa Chẳng lẽ lý do anh đến Đức Chỉ là để xem bóng Cô hỏi Vậy nếu anh tới đây xem bóng Thì em tới đây để làm gì Anh hỏi ngược lại ta ý nhìn nhìn anh Câu hỏi này không có tính thử thách chút nào Chẳng lẽ anh còn không biết Cô đến đây là để làm gì hay sao Cuối tuần đó Đúng lúc là trận bóng cuối cùng Trước ngày lễ Giáng sinh Anh lái xe chở cô đến Frankfurt Để vào sân xem bóng đá trực tiếp Trước khi đi Cô đeo theo một ba lô Để tất cả những thứ cần thiết vào trong Xuất phát Anh chợt khỏi Cô mang găng tay chưa Tại ý cố Tình nói Hình như em quên mang rồi Rõ ràng anh thấy em đã để trên ghế Anh nói vậy sao Cô giả khờ Đúng Anh nói chắc nịch Sau đó ném cho cô một ánh mắt ra lệnh Do cô nhanh chóng quay về lấy Giang kế còn chưa bắt đầu mà đã bị vạch trần Cô nhìn anh ai oán Nhưng lại không thể không tuân lệnh Cô chưa từng vào sân xem bóng đá trực tiếp Chỗ ngồi của họ rất tốt Vừa gần lại ngồi ngay giữa người hâm mộ đội bóng chủ nhà Đã ý giờ hai tay lên bắt chước những tư thế và khẩu hiệu của họ Tuyệt nhiên là một kẻ mặt nhập vai hoàn toàn Không còn than chán than buồn nữa Giữa trận thì trời mưa May mà cô có mặc áo mưa Và anh thì đội nón lửa trai Khi đội bóng chủ nhà xúc vào khung thành Đã ý cùng fan hâm mộ ở bên cạnh nhảy cẩn lên cô nắm lấy tay của lại Trạch luôn kêu lên hưng phấn anh mỉm cười kéo cô lại đừng là nữa càng rộng rồi kìa. trận đấu đó renfroth ra sau khi lên hạng đã rất kỳ tích mà chiến thắng đội bayern munich để bảo vệ chức vô địch của mình ngoài sân trời đông gió rét lại còn rơi tuyết mà sự nhiệt tình của người hâm mộ thì sục soi từng cơn một trong giây phút trọng tài cất tiếng còi báo kết thúc trận đấu tất cả đều vui vẻ hồ hào Một người hâm mộ đội tuyển Đức ngồi cạnh ta Ý vỗ tay với cô rồi kích động mà lấy khăn choàng mang dấu hiệu của đội hoàng lên cổ ta Ý nói lớn một câu mà ta Ý nghe không hiểu lắm Nói xong, không một dự báo nào, người đó nâng mặt cô lên hôn cái trục lên gò má ta Ý Ta Ý cũng rất vui vẻ tặng lại cho đối phương một cái ôm thật to Sau đó cô cùng dòng người reo hò ca hát mà ra về Bước lên được một bậc, cô mới phát hiện Lệ Trạch Lương vẫn ngồi ở đó và nón bị kéo xuống thật thấp, không thấy được mặt anh. Cô đưa tay ra định khèo anh. Ái Diễn, đi thôi! Chính trong giây phút tay cô chạm vào cánh tay anh, anh kéo cô đến gần, đưa mặt sát đến mặt cô. Vừa nãy cô đã bước lên một bậc, nên trông cao hơn anh một chút, vì vậy anh phải hơi ngẩng đầu lên. Cô vẫn đang đội nón áo mưa. Nên có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp đọt trên đó Thấy anh đưa mặt đến gần Cô hơi khựng lại Xong lập tức hiểu anh muốn làm gì Những người hâm mộ xung quanh Có người đã bắn pha hoa trong mưa Để chúc mừng đội nhà chiến thắng Cũng có rất nhiều khán giả chưa chịu ra về Các cầu thủ vừa cúi chào cảm ơn Thì họ lại dấy lên từng làn sóng người Anh đứng giữa họ Từ từ áp sát mặt vào cô Tạ ý tròn xoe mắt, ngẩn ngơ nhìn ánh mắt đang nhìn mình của anh, bờ môi hé mở một cách vô thức. Ngờ đâu chỉ mới nửa đường thì động tác của họ đã bị cản lại, bởi vì vành lửa chai trên nón anh đúng lúc chạm ngay trên chân mày của Tạ ý. Cô đau quá nhíu mắt lại. Ngay lập tức anh do dự, thần tình hơi cận lại một lúc, dời mặt đi không lặp lại hành động đó nữa. Tạ ý cũng hơi mơ màng, Sau đó thì thấp thoáng cảm thấy hụt hẫn Ngày thường trong cô sòng sọc qua loa Nhưng kỳ thực cô cũng không phải rất tùy tiện Một phút trước cô còn bị người khác hôn một cái Lúc ấy không mấy để tâm Nhưng khi đối tượng đột nhiên biến thành lệ trạch luôn Cô lại bất chợt e thẹn Lộ trình về nhà do tả ý lái Cô đã học lái xe Vì bác sĩ nói tự lái có thể giảm thiểu chứng say xe ngày thường lệ trạch luôn cũng khá lười nếu đã có người thích lái thì đương nhiên cũng không cần đến anh trên đường về lệ trạch luôn kéo nón thấp xuống che mặt lại ngã ra ghế lái phụ nhắm mắt như đã ngủ ngoài những câu cần thiết ra họ không nói thêm gì khác những người bạn cùng đi xem bóng cũng vô cùng hưng phấn vừa về đến hai đêm bớt thì lại tìm quán bar, đương nhiên cũng kéo họ theo em cũng muốn bia Tạ Ý nói theo mọi người Lệ Trạch Lương lườm cô một cái Cô lập tức cho mày mà lòng thì không muốn chút nào Còn phải giả vờ nói Sao mà được, em không có uống bia đâu Em chỉ uống soda thôi Lệ Trạch Lương tình cờ gặp được người quen tại đây Hai nam một nữ Cô gái ấy hò động Nghe nói là thiên kim của thị trưởng thành phố nào đó Trông rất ngoan hiền Tạ Ý từng gặp cô vài lần Mỗi khi nhìn thấy là trạch lương thì câu nói nào của cô ta cũng phải bắt đầu từ ba chữ Anh trạch lương Và đương nhiên là tả ý rất không thích cô ta Cô động ấy không biết đã nói gì với hai chàng trai đi cùng Rồi nhìn lại trạch lương che miệng cười Nhìn đôi mắt không hài rời khỏi lại trạch lương của cô Tả ý thật sự muốn mòi ra rồi mang đi nấu canh Cô càng nghĩ càng tức, bèn gọi lớn Cho tôi chế biến Nói xong, còn nhìn Lệ Trạch Lương một cái cử chỉ của cô căn bản không thu hút được sự chú ý của anh Cô giỏi Thế là cầm chai bia lên uống ọng ọc Chờ khi Lệ Trạch Lương trò chuyện với bạn xong Quay đầu lại thì nhìn thấy tả ý đã đang uống đến chai thứ hai Tưởng lượng của cô rất kém Ngay cả rượu gạo ở quê nhà cô cũng không chịu được Vì vậy, bia này vừa vào bụng thì cô đã say đến đỏ mặt Cô chống cầm trên quầy bar Hai mắt nhìn thẳng, đang rầu rỉ mà đưa ngón trỏ bắn bắn vào chai bia Cuối cùng anh phải nửa dìu nửa kéo mà đưa cô trở về Hệ mỗi lần say thì cô chỉ biết ngủ Đương nhiên còn có tật nói không mỏi mệt nữa Tạ ý đã say bí tỉ mà vẫn không quên đào bầu vì giận dỗi Tại sao chưa được sự đồng ý của em mà đã gọi anh là trạch luôn Chữ anh này mà có thể cho cô ta gọi tùy tiện vậy sao Tao biết ớn không? Thấy ghét, thật là thấy ghét Lần sau phải cắt lưỡi cô ta xuống Không nấu canh nữa Cho ai diễn nướng lên ăn ngon hơn Nói gì mà lung tung vậy nè Anh lắc đầu Vừa lấy chìa khóa mở cửa Anh vừa buông tay Thì cô đã eo qua một bên Không còn cách khác Đành cho cô dựa vào lòng Chiếc cầm đúng lúc đặt ngay lên trán tay Cô cho mày nói Rầu của anh chết vợ em rồi Anh bật cười, dời cầm ra chỗ khác Tiếp tục đút chìa khóa và mở cửa Tây khờ khảo đứng nhìn anh cười Ngay trong lúc cửa nhà vừa mở ra, cô đột nhiên nhón chân lên tay kéo lấy cổ áo của anh, chủ động hôn lên môi anh Nụ hôn còn rất nâng nớt, cơ hồ chỉ là chạm vào môi anh một cái Sau khi buồn ra, Tả Ý còn liếm liếm lên môi mình, rất hài lòng mà nói. hoặc là mềm, nét mặt đó chẳng khác nào một con mèo sai xỉn trộm được cá. Buổi sáng hôm không thành, lần này cuối cùng cũng thành công rồi. Con mèo tên Tả Ý dẫu sao cũng đã cơn thèm. Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vlog.com. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui anh quay mặt sang hướng khác ho một cách ngượng ngùng anh nói vào nhà đi giúp câu thì dìu tả ý vào trong đặt cô lên sofa vừa đứng dậy định cởi áo khoác ra thì bị tả ý kéo áo làm gì vậy anh hỏi anh không thể bị người khác giành mất tả ý buồn bã nói anh khựng lại ngồi xuống bên cạnh cô nhướng mày nói xem ra em không say một chút nào Lợi thoáng chốc liền đỏ mặt, lợi nói Sao lại không say chứ, em say rồi Nói đến đây, cô đột nhiên cảm thấy lời giải thích của mình trái lại thêm dư thừa Cô lại nhìn lề chạch lương Người đàn ông này đang cố gắng nín cười Nét mặt ấy hoàn toàn là thú vui sau khi làm để mánh trò đùa của cô Cô nhấp thời tức giận Vừa tới muốn cắn thật mạnh vào anh Nhưng lại không biết cắn vào đâu Thấy cầm của anh vừa tầm lại dễ ra tay Thế là căng thẳng lên đó Điều khiến cô ngạc nhiên chính là cảm giác không ngờ lại tốt đến vậy Thế nên mới không cầm được lòng mà cắn thêm vài cái Ngờ đau răng thỏ của cô rất sắc Tuy lúc cắn không mấy dùng sức Nhưng cũng đau lắm hai chân mày của anh chụm vào nhau Đã ý bật cười canh khách đấy, Anh xoa xoa cầm Cặn hành đào quá Anh nói Sao lại đau được, em cắn nhẹ thôi mà Miệng tuy nói thế nhưng cô cũng không đành lòng Mà tới gần nhìn kỹ hơn Gọi nhiên trên cầm anh có vài dấu răng mờ tại y môi ấy nấy Lại đưa ngón tay sờ lên những dấu răng ấy ai duy em, xin lỗi Sau đó lại rất trẻ con mà thổi thổi lên chúng Ngón tay cô đặt trên da anh làm nó tê tê Gương mặt cô lại gần ngay trước mắt Môi thì chù ra thổi hơi Hơi thở ấy làm rối loạn cảm xúc của anh Bỗng dưng anh cú xuống phong tỏa miệng cô lại Tại y trước là mở to mắt kinh ngạc Dòng dần mới dịu lại Nụ hôn này khác hẳn Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ chạm môi của cô Chỉ mới mấy giây thì tìm cô đã loạn nhịp Anh hôn cũng còn lạ lẫm Không hề dám tiến vào miệng cô Mà chỉ liếm thật nhẹ Ta ý nỗ lực điều hòa lại hơi thở của mình sau đó đặt tay lên vai anh, hơi hé miệng đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nớt và vui sướng Khóe miệng của anh có một nụ cười rất nhạt cánh tay đang vòng lấy cô hơi dùng sức để cô sát vào mình hơn Trong lúc quấn quýt, thần kinh của cô từ nửa tỉnh táo mà trở nên choáng váng phản phất như đang bước đi trên mây vậy chốc chóc là cảm thấy như mình đang ngậm một viên sô-cô-la cái cảm giác mềm mại ấy động trên đầu lưỡi sau đó mới từng chút hòa tan lần này hình như cô đã say thật rồi cuối cùng thì hai bờ môi cũng phải rời nhau cô thẹn thùng mở mắt nhưng lại không dám nhìn mặt anh chỉ thở hơi gấp trước ngực anh và xúc cảm mềm mại trên môi vẫn còn lưu luyến chưa chịu rời đi lệ trạch luôn bình thần lại nhẹ nhàng nói ở trước cửa không tính đây mới là nụ hôn đầu Tại sao? Làm gì mà có nhiều tại sao đến vậy? Anh đen mặt. Hầu Tiểu Đông từng nói với cô Lệ Trạch Lương thuộc chủng tộc không dễ tiếp cận trong nhân loại. Nhưng một khi anh đã không từ chối ai đến gần thì chứng tỏ người đó đã thành công được một nửa. Bây giờ xem ra hình như cô đã thành công luôn nửa còn lại rồi. Chỉ một nụ hôn mà khoảng cách giữa hai người như được rút lại rất nhiều. Mãi đến hôm đó, Tả Ý mới nhận ra, thì ra những nỗ lực cực khổ của cô là không uổng phí, anh cũng thích cô. Từ một cái đuôi, cô nâng cấp lên thành bạn gái, Nông nô đã trở thành địa chủ. Tả Ý hí hững mà chào đón ngày mới, chỉ tiếc là vài ngày sau, cô phát hiện, đại ngộ của bạn gái và cái đuôi hình như không có gì khác biệt. Anh vẫn hung dữ với cô, vẫn cấm này cấm nọ là lại hình như có một chút thay đổi. Một ngày trước Tết Nguyên Đán, Lê Trạch Luân dẫn theo Tả Ý cùng vài du học sinh khác lái xe đến Đắc Sê Đo để đếm ngược đón năm mới. Gần đến không giờ, họ đi tới ven sông Rơi. Những người chờ đếm ngược giống như họ đã lấp đầy nơi đây. Tuy có mưa lâm râm, nhưng không hề làm giảm sự nhiệt tình của mọi người. Tả Ý cũng rất hưng phong mà nhảy nhót cùng những người khác. Anh vô cùng chịu chuộng mà cho cô chơi đùa bên sông có một con phố, ba rất nổi tiếng Quán tiếp quán, đâu đâu cũng là người đến để đón năm mới Nửa đêm, nhiệt độ hạ thấp đột ngột Mọi người tụm lại với nhau vừa chờ đón năm mới Vừa thi tử lượng với nhau Lệ trạch luôn ngăn không cho ta ý mượn rượu giữ ấm Cô nhìn anh, nét mặt buồn buồn Chẳng lẽ em thì không biết sợ lạnh sao? bốn gì chỉ cần hà hơi thì sẽ có khói trắng bay ra Nhưng vì muốn nhấn mạnh cái lạnh của tiết trời Cô cố tình lấy hơi thở ra thêm vài cái để chứng minh Sau đó tả ý kéo tay anh rời khỏi chỗ đông Một mình chạy lên cầu Anh xem, sông Rai đang chảy nước dưới chân em kìa Đoạn sông Rai này đã rộng hơn trước đây rất nhiều Lại đang trong một khung cảnh và không khí như thế Tả ý càng cảm thấy hưng phấn Cô tựa vào lan can, thò đầu ra nhìn xuống nước. Bóng hình được phản chiếu trên mặt nước nhờ ánh đèn trên cây cầu. Mới bắt đầu còn thấy rất thú vị, nhìn thêm vài phút thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Gió trên cầu mạnh hơn, cô lạnh đến run cầm cập. Lệ trạch lương cởi nút áo khoác ra, choàng lấy cô từ phía sau. Đã ý hơi khựng người, tiếp đó thì rất tự nhiên, mà ngã ra sau tựa vào lòng anh. Anh chống cầm lên đỉnh đầu cô, trong thân mật vô cùng. Gó rác vẫn cứ thổi, nhưng tả ý của lúc này lại cảm thấy ấm áp chưa bao giờ có. Có người đã không chờ được nữa mà tự mình đốt pháo bông lên. Ai diễn? Cô gọi anh. Ừ. Em cảm thấy hình như em rất hạnh phúc, tả ý khẽ nói. Nhưng không biết giữa không gian ồn ào như thế anh có nghe thấy không? Cô không biết vì sao một năm sau anh có thể dễ dàng và nhẹ nhàng mà thiêu hủy tất cả của cô. Nếu như muốn một người vì tình yêu mà tán ra bãi sản, phản bội người thân, đó là điều không thiết thực. Về điểm này cô hiểu, cô không vọng tưởng sự tồn tại của nó. Nhưng nếu như nói anh không hề quan tâm cô, cô không tin. tại ý ngồi trước bia mộ, trời đã gần tối, Cô đứng dậy vừa quay lưng thì phát hiện chim Đông Quyến đang đứng ở nơi không xa. Chim Đông Quyến về đó không tìm thấy cô, suy nghĩ đầu tiên chính là ta ý đã chạy tới đây, quả nhiên không sai. Đông chính không sụp đổ chứ, cô hỏi. Đà mổng, anh nói, không gạt em, anh đã bao giờ gạt em đâu. Thôi đi, trước đây khi em bị tai nạn anh đã gạt em đó thôi, thừa lúc em không nhớ ra mà tìm một bạn trai máu lai ra diễn kịch. Vậy mà anh cũng nghĩ ra được Diêm Đông Quyến cười hì hì Không biết tiếp lời ra sao Bất kể là ta ý hay là họ Đều gọi sự việc đó là một tai nạn giao thông Thật ra họ đều hiểu rõ Không phải Xe xông ra đường không có dấu vết đạp phanh Hoàn toàn là lao sòng sọc xuống vực sông Toàn bộ dấu tích tại hiện trường đều cho thấy Cô không phải lái xe trong lúc say Mà là mưu đồ tự sát Cô không uống rượu và hiển nhiên chính là nguyên nhân thứ hai Lệ trạch lương sang Đức một chuyến Sau khi gặp nhau, ta ý đã lái xe đi và xảy ra tai nạn May thay có người báo cảnh sát Nhờ thế mới cứu được cô Ta ý sau hai ngày hôn mê Thì khi tỉnh lại cô không còn nhớ gì nữa Xong khi trông thấy anh, cô nghiêng đầu chần chừng một lúc Hỏi một cách dò thám Đông Đông, anh là Đông Đông Lúc ấy, Chim Đông Quyến đã không biết phải diễn tả niềm vui của mình như thế nào khi nghe thấy cái biệt danh từng nhiều lần bị anh chê bai. Hóa ra, cô nhớ anh chỉ là mất đi ký ức sau khi trưởng thành và khoảng thời gian sống bên ai kia. Đã ý còn nhớ, ngày cuối cùng cô lái xe, cô đã nói vào điện thoại giọng nhàng nhạt. Em từng xem một bộ phim điện ảnh vào năm thứ hai đại học. Trong phim, ông lão đã kể cho Nam Chính nghe một câu chuyện em rất muốn gây lại cho anh nghe Thấy, từ trong điện thoại anh ngắt lời cô và ra lệnh Em dừng xe lại ngay A Diễn, nghe em nói được không? Nghe em nói một lần duy nhất thôi có được không? Nghe em nói hết đã Ngữ điệu của cô bình tĩnh đến khó tin Nhưng trong sự bình tĩnh lại có mang một tia tuyệt vọng Có một lần, quốc vương đã tiệc cho cô công chúa của mình Có một binh sĩ đứng gác cạnh đó, thấy công chúa đi ngang qua anh. Công chúa là một tuyệt sắc danh nhân. Chàng binh sĩ yêu công chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thấp bé như anh, làm sao sánh được với con gái quốc vương. Cuối cùng, vào một hôm, anh đã tìm cách tiếp cận công chúa. Đồng thời nói với cô rằng, nếu không có cô, anh không thể sống nữa. Công chúa nói với binh sĩ, nếu người có thể chờ ta 100 ngày, Hơn nữa ngày đêm đều phải đứng chờ ta dưới cổng thành Trăm ngày sau, ta đồng ý theo ngươi Nghe được câu này, binh sĩ lập tức đứng chờ dưới cổng thành Một ngày, hai ngày, mười ngày, hai mươi ngày Mỗi đêm công chúa đều ra nhìn Và anh đều đứng chờ thâu đêm Gió tác mưa xa, đều không ngăn chặn được anh Quả đậu lên đầu anh, ông đốt anh Anh cũng không hề lay động Nhưng đến ngày thứ 90, toàn thân chàng binh sĩ đã gầy guộc hẳn đi, sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt tuôn chảy. Anh không cầm cự được nữa, thậm chí cả việc ngủ một giấc cũng không còn sức lực. Công chúa vẫn mãi nhìn anh. Cuối cùng, đến đêm thứ 99, binh sĩ đã đứng dậy, nhấc ghế ra đi. Ta ý những tưởng khi kể xong câu chuyện này, cô nhất định sẽ khóc. Nhưng không Cô chớp chớp mắt, khoan mắt không có một giọt lệ Bên đầu kia, lệ trạch luôn cũng vẫn im lặng Trước đây em không hiểu vì sao binh sĩ phải bỏ đi Vì sao không thể chờ đến ngày hôm sau Bây giờ em nghĩ phải chăng họ đã lỡ mất giây phút yêu thương nhất Tình yêu là công bằng, nếu như cứ mãi cho đi cũng sẽ đến lúc mệt mỏi Chàng binh sĩ ấy bỏ đi trong đêm thứ 99 Phải chăng trái tim của công chúa sẽ rớt đau? Nếu như tim cô sẽ đau, vậy tại sao trước đó không chịu mở cửa cho binh sĩ đi vào? Xe đã sang một ngã khác, cô đã nhìn thấy dòng sông riêng tươi đẹp. Cô suy nghĩ trong lòng. Vào mùa đông này, phải chăng nước sông riêng sẽ rớt lạnh? Không biết rơi xuống có lạnh thấu xương hay không? Hay là rơi xuống rồi thì không còn cảm nhận được gì nữa? Trước khi cấp máy, cô nói với anh câu cuối cùng. a diễn Tạ Ý đứng chờ suốt 99 ngày dưới cửa sổ nhà anh đã mệt rồi. Bây giờ, Tạ Ý cũng phải đi đây. Em mới ẩn sao? Trên đường về, Kim Đông Quyến hỏi cô. Không, Tạ Ý nói. Một chút cũng không. Một tuần sau, Tạ Ý quay về thành phố A. Trên đường về, cô rung rẩy mở nguồn điện thoại, thình lình, nhảy lên rất nhiều thông báo. Chẳng mấy chóc đã lắp đầy thùng thư, có cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn đủ loại, tại ý nhẹ nhàng ấm xóa tất cả. Cô không muốn đọc, hơn nữa cô cũng tin rằng Lệ Trạch luôn không tìm cô. Một người kiêu ngạo như anh, cô gạt anh như thế, trả thù anh như thế, đẩy anh vào tình thế khốn đốn và ngụng ngùng như thế. Nếu như anh hận cô, đó là điều tốt nhất. Khi nỗi hận này biến thành sự trao đổi cân đối Cô mới có nghi lực tiếp tục cuộc sống Rất nhiều người không mấy liên can trong đường kiều Đều nhìn tả ý bằng cặp mắt quái lạ Em mất tích mấy ngày qua đi đâu vậy Điện thoại cũng không gọi được Ngụy Minh hỏi Về nhà thăm người thân Tả ý đáp. Nghe nói lại trạch luôn Lão Ngô tôi có mang đặc sản anh nè Cô ngắt lời Ngụy Minh Ngô Minh không biết về quá khứ không vui vẻ giữa Lệ Trạch Lương và Tả Ý Một lòng muốn an ủi cô, nhưng lại lập tức bị cô lãng tránh Hàng Huyên với Ngô Minh được vài câu thì Kiều hàm Mẫn đến Tả Ý bèn theo cô vào phòng làm việc Sau đó đưa ra lá thư xin nghỉ việc Em đi, Kiều hàm Mẫn hỏi Vâng, đã mang nhiều phiền phức đến cho chị rồi Có lẽ em chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian dài Vậy cho em thêm 10 ngày phép, em thấy sao? Kiều Hàm Mẫn nếu kéo cô. Chị Kiều, em hãy suy nghĩ lại tại chị hoàn thành công việc trong tay đã để chị có thể tìm người thích hợp. Kiều Hàm Mẫn đã nói thế, việc công theo công, tại chị có thể gật đầu. Cô vốn dĩ định kết thúc công việc bên này xong thì không quay về đây nữa. Từ nay cả hai sẽ không còn giao điểm. Xem ra chuyện không theo ý người Buổi chiều, ta ý đột nhiên nhận được điện thoại của luật sư Luật sư ấy, họ khưu, là đại luật sư có tiếng thành A Cô Thẩm, tôi là luật sư được lệ trạch lương tiên sinh, giao công việc Ở đây có một bản hợp đồng chuyển tặng tài sản cân cố ký tên Hợp đồng chuyển tặng gì? Một tháng trước, lệ tiên sinh đã đến cho tôi ký một bản hợp đồng chuyển tặng Và người thưa hưởng chính là cô Thẩm đây Tả Ý nghe xong con số thiên văn ấy bỏ điện thoại xuống một cách máy móc. Cô chống đầu bớt giác cười đắng chát. Anh muốn làm gì, dùng tiền để chuộc tội ư. Rốt cuộc thì trong lòng anh đang nghĩ gì, hoặc giả không ai có thể hiểu được. Cô do dự một lúc, cầm điện thoại lên gọi cho anh. Xong trước khi ấn nút gọi, cô chuyển sang gọi vào máy bàn trong văn phòng anh. Người bắt máy là Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, tôi là Thẩm Tà Ý, tôi muốn tìm Lệ Tiên Sinh. Cô nói, Tà Ý, Tiểu Lâm hơi bất ngờ. Lệ Tiên Sinh, anh ấy không có đây. Cảm ơn cô, Tà Ý cười cười. Có phải anh đã từ chối nghe bất kỳ điện thoại từ cô và bảo Tiểu Lâm ra đỡ. thấy Ý, cô gọi vào số riêng của Lệ Tiên Sinh đi. Tà Ý chắc chắn sẽ không nghe theo. Từ nhỏ cô đã rất cúng đầu, mỗi khi rỡ chứng, Người ta nói đông thì cô nhất định phải nói tay, bất kể là ba hay là mẹ cũng hết cách với cô. Vậy đó, một đứa trẻ như thế lại đã nghe lời anh suốt bao năm qua. Khi về nhà tắm rửa, ta ý mở tủ áo ra mới phát hiện rất nhiều vật dụng sinh hoạt của mình. Còn để ở chỗ lại trạch lương, cô vẫn chưa đi lấy về. Nhưng trong đó có những nhu yếu phẩm. Cô vòi đầu bức tóc, cuối cùng mới nghĩ ra một cách. Cô nhờ Châu Bình Hinh gọi điện qua đó, không ai bắt máy Cô và Châu Bình Hinh nhanh chóng đến nhà Lệ Trạch Lương Sau đó gọi vào số bàn một lần nữa Sau khi xác định không ai ở nhà, tại ý mới đưa khóa cửa Cho Bình Hinh, để cô lên ấy giúp mình Lỡ như có gặp phải Lệ Trạch Lương, cô cũng có thể nói lấy đồ giúp tả ý Kết quả là Châu Bình Hinh lên đó khoảng 3 phút sau thì gọi điện xuống Tả ý, không có người Ồ, vậy thì tốt Cô nên dọn chung đi, nhiều thứ như vậy Châu Bình Hinh nói lên này đi, đi, lỡ như lại tiên sinh về cũng có tôi mà Tái ý đành lên lầu Cô vào cửa xong cũng không nghĩ ngợi nhiều Vội vã thu dọn hành lý của mình Trong lúc gom trang sức Cô bất cẩn làm rơi một chiếc bông tai xuống gầm giường Đành nằm xuống nhặt lại Ngón tay qua trúng một vật gì đó tức thì chảy máu Cô cầm lên xem, hóa ra là mảnh vỡ thủy tinh màu tím. Màu sắc của mảnh vỡ rất đặc biệt, vì vậy tá ý nhìn vào là và nhận ra ngay, đó là bình hoa thủy tinh treo trên cửa sổ. Có một lần tá ý đã làm rơi nó, giờ đây nát vụn thật rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu tá ý chợt lé lên làm cô hiểu ra gì đó. Cô nhìn quanh, sau đó lại đi ra phòng khách. Tất cả những vật dễ vỡ trong nhà đều đã được thay mới. Nghĩ chắc là đã trải qua một trận càng quét Tất cả những món chỉ cần là có thể vỡ Đều đã bị anh đập nát rồi Tả ý cúi mắt xuống Chẳng lẽ ngày mà anh hiểu ra chân tướng Cô thở nhẹ Tuy nhiên cũng khá tương thích Với tính cách của anh hiện giờ Hãy thức giận thì ném đồ lại trạch lương của trước đây không bao giờ như thế Khi ra về Tả ý đặt chìa khóa trên bàn Một giây trước khi đóng cửa Cô nhìn lên tấm thẻ phòng đặt trên kệ giày, trong lòng ngọt bùi khó phân. Cô âm thầm chạy đến nhà anh lấy đồ, nói sao cũng không hay. Ta ý nghĩ ngợi. Trên đường về nhà, sau khi chia tay cho bình hình, cô đã gọi cho Lê Chạch luôn Điện thoại reo rất lâu, mãi không có ai bắt máy. Cho đến khi vang lên một thông báo để lại lời nhắn. Một lúc sau, khi ta ý vừa về đến nhà thì anh gọi lại cho cô. Tôi là Thẩm thấy anh nói. Tôi vừa đến chỗ anh lấy lại đồ Thật ngại quá Đã không báo trước với anh Ừ Lại là chữ đó Tạm biệt Tạ ý nói Vừa nói xong hai chữ này Thời gian dường như ngưng động Anh ngừng lại Cô không biết anh đang ở đâu Chỉ là thông qua điện thoại Cô có thể biết đó là một nơi rất yên tĩnh Cơ hồ có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của anh Tạm biệt Anh bình thản nói ra hai chữ Sau đó cấp máy suýt nữa khiến người nghe nghĩ rằng sự ngập ngừng của anh lúc này chỉ là một cảm giác sai lầm. Ta Ý đặt điện thoại xuống, sắp xếp lại hành lý, không ngờ lại tìm thấy quyển nguyên lý kinh tế học trong đống quần áo. Nghĩ chắc là Châu Bình Hinh đã bỏ vào trong lúc dọn đồ giúp cô. Lẽ nào Châu Bình Hinh cho rằng cô lại đọc loại sách vỡ phớ vẩn như thế? Thể loại sách này, lâu nay ta Ý đều là kính trọng nhưng xa rời ý cười khổ, cầm trên tay lật lật quyển sách, những trang giấy xè ra và lật nhanh như một cánh quạt, và cô bất ngờ nhìn thấy vài nét chữ quen thuộc ở trang cuối cùng. Cô hơi nghi hoặc, lại lật trở về, tiếp đó liền nhìn thấy tên mình. Là nét chữ của ai kia, hơn nữa còn lặp đi lặp lại, ý, tẩy, ý, Chữ này nó liền chữ kia, trùng trùng điệp điệp. Lắp đầy trang giấy, góc cuối của trang sách bị rách ra do chữ Ý của trang trên tạo ra. Không biết anh đã viết những chữ này vào lúc nào nhưng nhất định là sau cuộc chia tay ở Đức. Vì vậy anh mới không cho cô lật sách của mình. Tạ Ý dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên những chữ đó, cảm giác như anh đã khẽ gọi tên mình. Âm thanh ấy đã trở thành bùa ngải, gieo trong tim cô, chốc chóc lại quặng đau. Cô úp mặt thật sâu vào quyển sách ấy Đúng vậy, cô đã gạt anh, vẫn luôn gạt anh Từ đầu đến cuối đều gạt anh Ngay cả câu cuối cùng cũng là gạt anh Nhưng cô lại yêu ớt đến thế Ngay cả trả thù cũng làm không tốt Để rồi trong một lúc bất cẩn cô đã thốt lên hai chữ Ai diễn trong căn nhà ấy Thật không biết là mình quá nhập vai Hay căn bản không muốn chấm dứt vai diễn Bởi vậy, ngay chính tả Ý cũng hoài nghi, rốt cuộc cô vì hận anh, muốn trả thù anh hay là vì muốn quên đi hận thù mà tìm cho mình một lý do hay ho để tiếp tục ở bên cạnh anh. Nếu như bảo cô hồi tưởng lại, đâu mới là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất? Vậy chắc chắn là lúc cùng anh ở đại học mờ Lúc ấy không có phiền não gia đình, chỉ một lòng muốn vui chơi. Dường như chuyện bi thương nhất trên đời khi đó không có gì khác ngoài việc bị anh la mắng Đặt quyển sách ấy xuống gối, ta ý mất ngủ đến giữa khuya Sáng sớm thức dậy cô vẫn đã đến xin nghỉ phép với Kiều Hàm Mẫn Rồi đặt vé máy bay sớm nhất để đến thành C Ta ý không mang hành lý chỉ cầm túi sách Đi rồi ngừng, ngừng rồi đi giữa thành C Cuối cùng cô đứng dưới tòa nhà nhỏ nơi họ đã từng chung sống. Trước đây anh chọn nơi này là vì nó ở gần trường là yên tĩnh. Tòa nhà hơi cũ kỹ, nếu đến vào mùa hè sẽ có thể trông thấy dây thường xuân mọc đầy ở bên kia vách. Chỉ tiếc là đã đến không đúng lúc. Lá cây xóm đã tàn úa, chỉ còn lại vách tường khô cằn. Tả ý đi lên lầu, nhấc chậu hoa bên cạnh lên, không thấy chìa khóa đâu. Lần trước khi rời khỏi, cô không để ý Lệ Trạch luôn có đặt lại chìa khóa về đây hay không. Nhưng sau chìa khóa, đích thực đã biến mất. Vậy nên ta ý sờ lên tay cầm ấy tưởng nhớ lại, sau đó từ từ dựa lưng vào cửa ngồi xuống đất. Cô ngẩn đầu lên, nhẹ nhàng ngã ra cửa. Rất nhiều, rất nhiều năm trước, cô cũng đã ngồi như thế tại nơi này. Chính trong lúc gần như tuyệt vọng, Cánh cửa đã bất ngờ mở ra, khiến tại Ý thiếu niên năm ấy nằm bò ra sàn nhà, tay chân đều hướng lên trời. Tiếp đó một hình bóng tuấn tú hiện ra trước mắt cô, như ánh bình minh, soi sáng mọi thứ. Ở độ tuổi ấy, khi vui đến cực đỉnh, con người trái lại sẽ khóc. Ngày nay, cô lại chỉ có thể cười đắng chát. ta Ý ngồi được một lúc. Cảm thấy xe lạnh thì đứng dậy phủi bụi ra đi. Lúc ấy cô không hề biết rằng thật ra Lệ Trạch Lương đang ngồi ở bên trong hệt như năm xưa. Kỳ thực Lệ Trạch Lương đã đến Thành xe rất nhiều ngày. Lâu nay anh luôn là một người rất có trách nhiệm. Bất kể là thời điểm nào, anh cũng chưa bao giờ buông bỏ trách nhiệm về lệ thị. Anh hai qua đời sớm, toàn bộ niềm hy vọng của lệ gia đều đặt hết lên vai anh. Nhưng lần này, lần đầu tiên anh bất chấp tất cả, vứt lại bãi chiến trường cho Tiết kỳ huy, không quan tâm cũng không hỏi hang, chỉ để mặt cho mình lúng chìm, lúng chìm. Lệ thị đổ nát cũng được, phá sản cũng được, anh chẳng muốn quan tâm nữa. Bao ngày qua anh luôn kéo chặt rèm cửa giấu mình trong nhà, uống rượu rồi xem đĩa. Anh có một cái đĩa đó là buổi biểu diễn kịch thoại của Tả Ý trong năm nhất vào kỷ niệm ngày thành lập trường. Chiếc đĩa đó do nội bộ đoàn kịch dùng máy quay quay lại, rất không chuyên nghiệp. Không có giá đỡ, ông Kính cứ thế mà lắc lư, hơn nữa còn ngắt quảng. Lúc ấy, Tả Ý nhất thời nổi hứng nên đã chép ra để làm kỷ niệm. Chỉ tiếc là không đến hai ngày, chiếc đĩa đã bị cô nhét vào kệ tủ trong phòng ngủ bỏ mặt từ đó mỗi năm cứ vào mùa đông anh đều về đây ở vài ngày có một lần tình cờ tìm được nó thế là mỗi lần rảnh rỗi anh lại ngồi xem một mình ta ý trong đoạn phim mà nét nghiêm túc và chữ chạc hiếm có trong cuộc đời thật thỉnh thoảng bụng miệng lại thì lấm đồng tiền ấy lại hiện ra đêm qua ta ý gọi điện thoại cho anh. Tay của anh đã run lên một cái, sau đó nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cho đến khi tiếng chuông tắt liệm. Anh không chắc chắn là mình vẫn còn sức lực để đối mặt với cô. Cô cuối cùng mà ta ý đã nói với anh, trên chuyến tàu điện ngầm lần trước, cô Hồ đã đánh ngã anh. Cô nói, không có. Trong nửa năm qua, cô trả thù anh từ đầu đến cuối không một giây phút do dự. Chỉ hai chữ ngắn ngủi lại hóa thành thanh kiếm sắc bén vô tình, xuyên thẳng vào tim, không có vết máu. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó suy nghĩ một lúc mới gọi lại cho cô. Dẫu cho sợ hãi đến thế, anh vẫn đã gọi cho cô, có những lúc tình yêu thật sự giống như hít ma túy, biết rõ sẽ có một kết cục như thế mà vẫn không có cách kháng lại sự quyến rũ của nó. Cô chào anh một cách khách sáo Tạm biệt Là tạm biệt hay là vĩnh viễn cũng không gặp lại Lê Trạch luôn, của lúc này đang vừa uống rượu vừa xem DVD Không ngừng xem, không ngủ cũng xem Chỉ nhớt mực nhìn chăm chăm vào màn hình Tìm kiếm hình bóng ấy Đôi mắt đã đầy tơ máu vì thiếu ngủ Anh cũng không buồn chớp lấy một cái Cơ hồ mỗi một câu thoại, mỗi một biểu cảm anh đều ghi nhớ Lệ trạch lương lại uống một ngụm rượu. Anh đã uống đến tê dại. Ngoài việc biết nó là rượu ra thì đầu lưỡi không nếm được mùi vị gì nữa. Anh xem rớt châm chú, thuốc lá cháy hết. Lửa bén vào tay một lúc, anh mới cảm thấy đau. Đột nhiên, anh nghe thấy ngoài cửa dường như có tiếng động. Anh đứng dậy một cách khó nhọc. Mở cửa ra, không thấy ai cả. Khi cúi đầu đóng cửa mới bất ngờ nhìn thấy một chiếc điện thoại. Kiểu dáng là loại anh quen thuộc nhất Trên đó còn có một dây móc điện thoại Đó là con gấu màu vàng Hai yếu tố kết hợp với nhau Anh có thể khẳng định đây là đồ của tả ý Có hóa thành cho anh cũng nhận ra Dây phút ấy lòng anh lóe lên một niềm vui Dây tiếp theo tả ý đã từ dưới lầu chạy sòng sọc lên Tả ý ngẩn đầu và nhìn thấy lè trạch lương đang đứng trước mặt mình Cô giật bắn người Anh cũng đang ở thành C, hơn nữa còn chỉ cách cô một bức tường. Cô từng tưởng tượng ra rất nhiều cách chạm mặt, dẫu sao cũng đều ở thành A. Đệ thị và đường kiều lại có quan hệ hợp tác, muốn hoàn toàn không gặp nhau là điều không thể nào. Tuy nhiên cô chưa bao giờ ngờ rằng lại là trong hoàn cảnh này. Đã mấy ngày rồi, anh không cạo râu, râu mọc ra rất nhiều, khiến cho màu xanh trên cầm càng thêm rõ rệt. Gương mặt tuấn tú lan tỏa một vẻ chán trường Buông bỏ khác hẳn với ngày thường Tả ý ngượng ngùng chỉ vào điện thoại đang nằm dưới đất Tôi bất cẩn đã rơi điện thoại đó Anh nặng lẽ nhìn cô, nửa ngày không nói gì Cô cũng cảm thấy lời nói của mình hơi khờ Cách xa ngàn dặm chạy tới cửa nhà anh Chỉ để đặt điện thoại xuống rồi quay lại lấy Giống như là cố tình chọn thời cơ xuất hiện vậy Tôi đến hành xe nghỉ phép, tiện thể đến đây xem. Cô lại giải thích. Đây chính là triệu chứng mỗi khi IQ bị tụt giảm, càng nói càng tệ. Lê Trạch Lương vẫn chỉ nhìn cô. Thôi... Cô nhất thời không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn và logic hơn để giải thích cho việc vì sao điện thoại của cô lại đánh rơi trước cửa nhà người ta. Anh khom người xuống nhặt nó lên, đưa lại cho tỏ ý. Trong lúc đón nhận tay cô vô tình chạm vào ngón tay anh Lệ Trạch Lương nói một cách cứng nhắc Nếu đã tới rồi thì vào đây ngồi đi Sau đó thì quay người trở vào nhà Dẫu cho là lời mời mọc Anh cũng nói theo kiểu bá đạo như vậy Căn bản không cho cô cơ hội lựa chọn Tả ý vốn định khước từ Nhưng khi nhìn thấy chân của Lệ Trạch Lương Lời từ chối bỗng dưng bị đẩy trở vào Anh không đeo chi giả Phần dưới bên ống quần bên phải trống rộng Anh chống gậy ra mở cửa Thân hình tựa lên khung cửa Vì vậy trước đó cô không mấy để ý Một động tác quen người đơn giản thôi Với anh lại gian nan đến vậy Cô không biết chân của anh vì lý do gì mà tàn phế Ai cũng nói là do tai nạn xe thành bê Truyền đi truyền lại không có một lời nào là đáng tin Trong lần đầu tiên đã trúng anh ta ý mới biết Hóa ra đó là chi giả. Anh bảo vệ đời tư của mình quá tốt, vậy nên cô không cách nào biết được sự thật từ miệng của người thứ ba. Trước đây anh chạy bộ và chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng anh là không thích vận động, lúc nào cũng tỏ ra biến nhát. Khi đánh bóng rổ, anh chơi ở vị trí hậu vệ dẫu cho không phải là người năng nổ nhất trong đội, nhưng mọi người vẫn thích nghe theo anh. Lâu nay anh luôn cố chấp đối với khái niệm hoàn mỹ Vì vậy mọi việc đều phải làm tốt nhất Không thể chấp nhận có bất cứ tì vết nào Đi học cũng thế, làm việc cũng thế Vì vậy cô thật sự khó tưởng tượng Lúc vừa mới gắn chi giả Anh đã phải trải qua bằng cách nào Lúc ấy cô không ở trong nước mà đang điều trị ở Đức Nên không hay biết gì về tin của anh Trong nhà rất âm u, rèm cửa bị kéo khít lại Căn bản không thể biết bên ngoài là sáng hay là tối Không khí nồng nặc mùa thuốc lá Những chai rượu rộng nằm lăn trên bàn tivi đang bật màn hình vẫn đang chiếu cái đĩa đó Việc đầu tiên anh làm chính là tắt tivi. Uống nước không? Anh hỏi mới phát hiện giờ đây Cái có thể uống trong này chỉ có rượu Đèn đứng dậy định nấu nước Tôi ngồi một lúc sẽ đi ngay Tại ý nói Bước chân anh dừng lại, quay lưng với tả ý Có một việc tôi nhất định phải nói rõ Tả ý nói Đã hợp đồng trong tay luật sư khu tôi sẽ không ký tên Sống lưng anh cứng đờ Cái tôi đã tặng thì sẽ không lấy lại Ngay cả chiếc nhẫn bị cô trả lại, anh cũng bước vào thùng rác rồi Anh thừa biết, chỉ cần tôi không ký tên thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực huống chi tôi không tin hiện giờ lại thị không cần số tiền này Không nhắc thì thôi, hãy nhắc đến thì anh lại nổi giận Lời nói ra liền trở nên chế giễu. Tiền đó vốn dĩ được gửi tiết kiệm trên ninh nghĩa của em Em không thích thì cứ rút nó ra, rồi châm lửa đốt bỏ Như vậy chẳng phải sẽ càng hả giả hơn Lấy trách lúc anh! Cô chờ không biết nói gì Anh xong thì không biết phải tiếp câu như thế nào nữa Anh luôn muốn nói, ta hãy ở lại Anh để tiền lại cho em chính là vì lo sợ một ngày nào đó khi anh mất hết tất cả Em cũng không phải sống cực khổ Nhưng bây giờ, cơn giận đang trên đỉnh đầu, câu nói lại hoàn toàn bị biến chất Tôi sao nào, chẳng phải em hận tôi đến tận xương tủy sao Bây giờ tôi đã nghĩ sẵn cách cho em rồi, em còn muốn gì nữa Anh quay lại nhìn cô, tính của anh càng giận thì càng thích nói những lời trái với lòng Chẳng thà để em nghĩ đủ mọi cách Hợp tác với người khác để toàn tính tôi, chỉ bằng để tôi tự hiến dân mình, em cũng đỡ phải hào công phí sức. Còn không, anh lại nói, cứ xem như là tiền cực khổ mà tôi trả cho diễn xuất của em trong mấy tháng qua. Qua đêm phải tính thêm tiền mà, không phải sao. Lời nói nhục mạ như thế nhất thời khiến tả ý xanh rờn cả mặt. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn cô sẽ bước tới cho y một bạc tay. Nhưng anh là Lê Trạch Lương Cho dù không phải lệ Trạch Lương thì trước đây cũng là A Diễn Anh không cần dùng những lời nói này để chăm chọc tôi Tả Ý rất ngoan cường mà ngước lên nhìn anh huống chi, trước đây anh không phải như vậy Thề trước đây tồi thế nào Anh cười lạnh Ê e là lúc đó vẫn chưa điên Tả Ý nói xong thì cầm giá sách lên, nhanh chóng rời khỏi Một mình Lê Trạch Lương đứng lặng trong nhà Cửa vẫn đang mở, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân cô chạy xuống cầu thang. Rõ ràng, rõ ràng lúc nãy khi thấy cô xuất hiện trước mặt mình, trong lòng anh là kinh ngạc và vui sướng biết dùng nào. Nhưng anh không biết mình bị sao nữa. Đúng vậy, anh đã điên rồi. Bắt đầu sau lần đầu tiên tranh cãi với cô trên con đường cao tốc. Trước khi tai nạn xảy ra thì anh đã điên rồi. Ta ý chạy một hơi ra đến đường lớn. Mày thay phố xá tấp nập xe cộ và người đi đường Nếu không, cô không dám chắc mình sẽ không bật khóc Trông thấy Lệ Trạch Lương tự giày vò bản thân như thế Cô rất đau lòng Muốn khuyên nhủ Anh nhưng không ngờ đến cuối cùng Lời nói mà cả hai nói ra lại trở nên như vậy Và lại những lời anh dùng để chăm chọc cô lại đúng đến thế Nó khiến cô không có cách cãi lại Họ đều biết rõ chỗ đau của đối phương Vì vậy cố tình đâm thẳng vào đó Giống như một con dao hai lưỡi làm tổn thương nhau Anh cũng không bao giờ giống những nam chính trong phim mà chạy theo cô Ôm lấy cô, hôn cô, sau đó gấp gáp nói Anh yêu em, tất cả đều là lỗi của anh Rất may anh không làm thế Nếu không cô không chắc mình sẽ không bỏ giáp đầu hàng Đèn xanh đã lại sáng lên Cô đi cùng dòng người băng qua đường ngựa vàng Khi còn nhỏ, cô thích chọn đi trên những vạch màu trắng. Tránh khỏi mặt đường xi si măng. Nếu nhiều con đường của cuộc đời cũng có thể lựa chọn như thế thì hay biết mấy. Những nơi không thích sẽ không cần gẫm vào. Trước khi gặp anh, cô còn tưởng bết thương đã lành lặng. Giờ đây khi vạch ra xem mới biết hóa ra chỉ là gạt người, gạt mình. Cổ phiếu của lệ thị không ngừng góp giá. Vậy mà anh lại bỏ mặt không quan tâm, một mình lẫn trốn và trầm luân tại nơi mà họ đã từng chung sống. Đó hoàn toàn không phải Lệ Trạch Lương mà cô quen biết, nhưng chắc chắn là anh sẽ không dung túng cho mình quá lâu, cô hiểu anh. Ta ý về nhà, ở yên một mình suốt mấy ngày, sau đó mới trở về Đường Kiều làm việc. Từ những nguồn tin khác nhau, cô biết được Lệ Trạch Lương quả nhiên đã trở về lại Thị, Đồng thời đang tích cực vay tài chính, tàn cuộc không phải là không thể cứu vãn. Muốn chi là một người như anh, chỉ cần không tự mình buông bỏ thì không gì có thể đánh gục anh. Thành A suy cho cùng cũng là một thành phố lớn, nếu không có giao điểm và duyên phận, một cặp tình nhân phân biệt ở hai đầu Nam và Bắc của thành phố sau khi chia tay, có thể cả đời cũng không gặp lại nhau. Vậy mà cô và Kiều Hàm Mẫn đến Westin gặp khách hàng, lại tình cờ gặp Lệ Trạch Lương ở đó. Vừa bước vào thang máy thì Kiều Hàm Mẫn phát hiện đã để quên một bộ hồ sơ trên xe, bèn bảo ta ý xuống bãi giữ xe và mang lên. Cô trở về bãi giữ xe, bước ra khỏi thang máy để vào phòng đa chức năng. Đến nơi cô mới phát hiện những người có mặt đều không quen biết, hình như đã đi nhầm chỗ. Sau khi gọi điện xác định lại, mới vỡ lẻ hóa ra là một nơi khác trên cùng một tầng lầu Cô lại đi về hướng khác Chính trong lúc đi ngang cửa thang máy thì tiếng tiếng tông vang lên Thang dừng lại, hai cửa từ từ mở ra Ta ý nhìn thấy ba người Quý Anh Tùng, Tiểu Lâm Người còn lại là Lệ Trạch Lương Anh đang ngồi trên xe lăn tay cầm một bìa hồ sơ Đang cúi đầu cho mày đọc nội dung bên trong Người nhìn thấy ta ý đầu tiên là quý anh Tùng. Thẩm, cô thẩm. Thần thái của Lệ Trạch Lương hơi khựng lại, sau đó từ từ dời mắt từ bìa hồ sơ lên. Nhưng chỉ vừa nhìn đến đôi chân đứng ở bên ngoài thang máy của tà ý, thì anh đã lại cụp mắt xuống, tiếp tục nói chuyện với quý anh Tùng. Tiểu Lâm nhanh nhẹn nói, cô thẩm, trung hợp thật. Tà ý gật đầu cười nhẹ. Họ đúng lúc đến cùng một tầng, Quý Anh Tùng đẩy Lê Trạch Lương ra khỏi thang máy. Tiểu Lâm cố tình nói, Không phải hôm đó cô Thẩm có việc tìm lại tiên sinh ư, hay là tôi và giám đốc Quý vào trước, hai người từ từ trao đổi. Cô không biết rằng, việc mà ta ý muốn trao đổi đã được họ giải quyết khi ở Thành C Hơn nữa còn giải quyết bằng cách khá quyết liệt và dứt khoát. Tiểu Lâm nói xong thì kéo tay Quý Anh Tùng đi và nhanh chóng biết mất. Tôi gọi điện về đi chuyển hợp đồng lần trước. Tạ ý vội biên bạch Tôi biết Anh đáp Sau đó cả hai đều im lặng Tạ ý bèn nói Bên kia còn có người đang chờ Tôi xin phép đi trước Nói xong Cô đã đi vòng qua anh Định rời khỏi Chính trong lúc đi ngang qua anh Thì lệ Trạch Lương đột nhiên lạnh lùng nói Kẻ sách của tôi bị thiếu mất một quyển Em có nhìn thấy không Tạ ý bất chợt Thấy ngượng Tôi đã vô tình lấy nhầm khi thu dọn đồ đạc Vậy em định khi nào thì trả tôi? Thôi khi có thời gian tôi sẽ mang qua Có thời gian là khi nào? Anh ép từng bước một Đêm nay vậy? bị ép quá mức Tạ ý chỉ có thể trả lời như thế quyển sách cũ nát thôi Có quý giá gì đâu Trước đây mấy tháng cũng không thấy anh lấy ra đọc một lần Bây giờ thì như là không được đọc ngay Thì sẽ hồn bay phách lạc vậy Lê trạch lương ngồi trên xe lăn Sóng lưng thẳng đuột Vì là đang ngồi nên nút áo vest của anh không được khâu lại Hồ sơ đặt trên đầu gối, hai tay để trên đó Tay áo sơ mi lộ ra một ít từ phía dưới áo vest trắng như áo mới Bay lầu nay, tại ý luôn thích nhìn anh mặc áo sơ mi trắng Xét từ một góc độ nào đó thì từ nhỏ đến lớn Trong mắt người khác, cô đều không mấy xứng với anh Cô chưa bao giờ thấy Lê Trạch Lương ngồi xe lăn. Bất kể cơ thể nằm trong tình trạng ác liệt nào Anh cũng nghiên quyết phải đứng như người bình thường Sự ngoan cường ấy cơ hồ có thể cho là chấp nhất Chân của anh đã ý biết anh phiền nhất là người ta nói đến chân của mình Cô cũng không phải cố tình chọc giận anh Chỉ là thật sự rất muốn hỏi thăm anh Chân của anh vẫn ổn chứ Anh nhìn cô một cái quay mặt đi Nói một cách không tự nhiên Không liên quan đến cô Vài chữ ngắn cũng chấp dứt cuộc trò chuyện của cả hai Buổi trưa, tả ý đột nhiên nhận được điện thoại của dì Nhậm Dì nói là mấy ngày nay học viện y học ở Thành A sẽ có vài chuyên gia nước ngoài đến và có thể khám bệnh cho tả tình Nhưng ngạc nổi Tạ Minh Hạo đã đi công tác Con đến đúng vậy? tả ý nói Vậy là không biết Tạ tình có thể ngồi xe hay không? Tả ý ngẫm nghĩ vấn đề mà dì Nhậm lo lắng cũng có lý Một nồng ào như vậy, lỡ như Tả Tình trở bệnh bất ngờ thì rất khó khống chế Vậy đi, đi, để con nghĩ cách Cô có cách gì chứ, Bản thân không có xe cũng không thể chạy xe, chỉ đành gọi cho chim Đông Quyến Chim Đông Quyến nói Để anh đưa cô ấy đi sang đó Nhưng mà, Tạ Y đã từng nhìn thấy phản ứng của Tả Tình khi gặp chim Đông Quyến Tuy rằng đại đa phần cô cũng không nhận ra anh là ai Nhưng khi bị anh kích thích thì sẽ điên cuồng hơn ai hết Không sao đâu, cũng không phải lần nào nhìn thấy anh, cô ấy cũng cho bệnh Giọng điệu mang một cảm xúc phức tạp Thế là Tả Y đã liên lạc với bệnh viện Đến chiều thì ra đầu đường cao tốc đón họ Hai chiếc xe, tài xế chở theo tá Tình và dì Nhậm đi ở phía trước Diêm Đông Quyến tự đi một chiếc ở phía sau Tả Tình quả nhiên rất ngoan, suốt chặng đường đều rất yên tĩnh Sau khi xuống xe thì nắm chặt tay dì nhậm Tóc của cô lâu nay vẫn rất mượt Vừa nhộm và dũi mà cũng không bị hư Giờ đây đương nhiên cũng đã đổi lại thành màu đen truyền thống Tóc mai mềm mượt bị gió thẳng qua Gương mặt ngoan ngoạn ấy khiến không ít phái nam phải quay lại nhìn Người ta thường nói khi con nhỏ quá xinh xắn thì lớn lên sẽ trở nên tầm thường Nhưng tả tình từ nhỏ đến lớn đều là một mỹ nữ Vì vậy, tả ý luôn đoán rằng phải chăng những lời này chỉ chuyên dùng an ủi những đứa trẻ giống như cô để cân bằng tâm lý trẻ. Thái độ của tả tình đối với chim Đông Quyến đã lại trở thành một loại khác. Chỉ cần anh xuất hiện, cô sẽ sợ sệt mà lãng tránh, khiến cho chim Đông Quyến không khỏi cười chua chát. Nhưng đối với tả ý thì lại hoàn toàn khác. Cô chỉ xem đó là một người xa lạ. Đến ở khách sạn nha! Chim Đông Quyến sắp xếp bước tiếp theo Tạ Ý vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn giường cho hai mẹ con họ Chỗ em có thể ở Chỗ em lớn lắm sao, bác gái phải làm sao đây Lời nói của chim Đông Quyến khiến dì Nhậm bật cười Anh lại nói thêm vài câu Cuối cùng cũng khuyên dì Nhậm vào ở trong khách sạn Giờ khi họ đã ổn định chỗ nghỉ ngơi Tạ Ý mới thở phù Cảm ơn anh, cô nói với chim Đông Quyến Vẫn là chim Đông Quyến hiểu cô Biết rõ nếu họ đến ở cùng Cô chắc chắn sẽ không quen Vì vậy mới cố tình diễn với cô và kịch đó Ờ nghĩa gì Đây là thói quen cá nhân Anh cười Thói quen cá nhân Thói quen bảo vệ tả ý đấy Tả ý lắc đầu cười Anh nói chuyện lâu nay đều rất thuận tay Khác hẳn với ai kia Bây giờ cô sực nhớ ra một chuyện Tiêu rồi Tả ý nhìn xuống đồng hồ đã hơn 10 giờ Tiêu gì Chim nông quyến hỏi Em công việc đi trước đây Tả ý lại nhìn đồng hồ Vậy anh ngủ ở đâu? Nhà em, chim đông quyến hỏi Tùy anh Tả ý ném cho anh chìa khóa Rồi tự mình hối hả chạy tới căn hộ của Lê Trạch Lương Việc của tả tình làm đảo loạn hành trình trong ngày của cô Cô quên bán việc đã hứa với anh Thế nhưng khi sắp đến nơi cô mới trốn mắt khờ mặt ra Cô chạy tới đó làm gì chứ Sách còn đang ở nhà kia mà Thế là lại quay đầu về nhà, tới cửa nhà rồi mới phát hiện chìa khóa đang ở chỗ của chim Đông Quyến. Bận đi bận về, trái tim dần bình tĩnh trở lại. Cô không thể tiếp tục lúng sâu trong đó nữa. Hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả chỉ là cái cớ. Cái cớ để dùng túng mình dày dưa không dứt với anh hết lần này đến lần khác. Cô đi lại vài bước thật chậm rãi, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Tôi có việc đột xuất không thể tới, sách của anh lần xa sẽ trả Lê Trạch luôn đọc thấy tin nhắn này Ánh mắt vốn đã trầm xuống thoát chốc như động hơi lạnh Từ 7 giờ thì anh đã bắt đầu chờ Từ đầy hy vọng cho đến thấp thỏm Tiếp theo bắt đầu thất vọng Đến nửa đêm kết quả chờ đợi là là như thế Trưa nay anh đã bắt người Giúp việc dọn dẹp hết những chai rượu trong nhà Mở cửa sổ ra để tan bớt mùi thuốc lá Anh từ chối bữa cơm tối nay với khách hàng Một mình ngồi chờ trên sofa suốt 4 tiếng đồng hồ Trong lòng không ngừng diễn tập Nếu cô ấn chuông thì anh phải làm thế nào Nếu như cô chỉ đi vào đặt sách xuống rồi ra về Anh phải ứng phó ra sao Nếu như cô lại tranh cãi với anh Anh phải nói những lời gì Thậm chí nếu như cô cố tình không chịu lên lầu Anh phải dùng thủ đoạn gì Tất cả đều được anh tính đến Và đều đã diễn tập trong lòng một lần Trong bốn tiếng này, anh cơ hồ đã nghĩ đủ mọi cách phải dùng để níu kéo mối quan hệ của họ khi tả ý đến. Anh hạ thấp mình đến thế, đó là sự hèn mọn do từng có trong cả đời Lê Trạch Lương. Nhưng dẫu cho có là thế thì mọi thứ đều đã bị dập tắt bởi hai câu dững dưng của cô. Lê Trạch Lương gặp điện thoại lại, ném thật mạnh về vách kính của sổ. Điện thoại đập vào kính cường lực, lập tức bị văng ngược trở ra, biên rớt ra ngoài.